Các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa chấm nét chương 42, C42, hiệp định yêu bảy ngày chính là sự dày vò một Vừa nghĩ đến chuyện này, cô lại cảm thấy bức bối, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô tìm được cách trả thù tổng giám đốc trương. Trong nháy mắt cảm giác mềm mại và lạnh giá mơ hồ này như kéo đài vô tận. Mạch nhi Giọng nói mỏng manh nhưng lại khàn khàn để nghe như cắt chảy qua đầu ngón tay khiến từng tế bào trong cơ thể cô đều nhảy lên vì vui sướng. Nhưng lúc này cô lại vô cùng xấu hổ. Rõ ràng cô đã quyết định tránh xa anh một chút. Thế nhưng cứ hết lần này tới lần khác, cô luôn chìm sâu vào sự dịu dàng của anh, không cách nào tự giải thoát. Lâm mặt Ca à Lâm mặt Ca, sao mày lại có thể vô dụng như vậy? Hóa ra điều anh nói không tiện là bởi vì anh đang đeo khẩu trang, cho nên không tiện nói những lời khinh bạc. Thật là một người đàn ông vô lương tâm. Nhưng cô lại ngây thơ khờ khạo đến mức bị lừa. Thực sự xấu hổ đến mức chịu không nổi. Mặt Nhi Anh lại mở miệng và nhẹ nhàng gọi tên cô, ngay cả trái tim cô cũng hung hăng bị nắm lấy. Làm tì, nhờ nhân của tôi được không? Răng rắc Cơ thể mềm mại nằm gọn trong vòng tay anh ngay lập tức đông lại thành băng và bất động. Ngay cả trái tim nhỏ bé của cô cũng bị đóng băng. Vừa rồi anh lại nói muốn cô làm tê, in nhân của anh. Đột nhiên Cô thoát ra khỏi vòng tay anh, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của anh. Đôi mắt trong veo thuần khiết như một dòng. Suối trong vắt kia tràn đầy sự nghĩ hoi gây tại sao? Tại sao anh lại muốn cô làm tỳ nhờ nhân của anh? Không phải cạnh anh đã có bốn người phụ nữ rồi sao? Với thân phận quyến rũ của anh, muốn loại phụ nữ như thế nào chỉ cần vẫy tay là sẽ có người chủ động nhào vào lòng anh, làm sao có thể đến lượt cô? Thành thật mà nói. Sau một khoảnh khắc cô kinh ngạc nhiều hơn là vui mừng. Nhưng đó là sự thất vọng. Ngày đó khi ở trong phòng bệnh, trước mặt An Giai Thiến, lời nói anh có một chấp niệm về tình cảm và sẽ không cưới người phụ nữ mà anh không yêu của người đàn ông này đã ăn sâu vào. Tim cô. Cô nghĩ rằng tư tưởng hôn nhân của anh trước sau như một. Nhưng bây giờ, chỉ vừa mới qua hai ngày, anh vừa nói với cô muốn cô làm tê, in nhân của anh. Trong đầu của anh ta rốt cuộc có những loại cấu tạo gì vậy? Cô có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên và nghĩ ngờ của mình trong mắt anh. Trong lòng anh chợt nổi lên một ý nghĩ trêu đùa nho nhỏ. Đôi môi mỏng khẽ miếm lại, nụ cười quyến rũ động lòng người. Thì cứ theo lẽ thường tình đi, thư ký, tình nhân, đây không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Ha ha, thật là một chuyện hợp lý. Vậy nên, đây chính là thói quen trêu đùa phụ nữ của anh. Đáy mắt trong veo của cô đột nhiên dâng lên một tia phẫn nộ. Đúng vậy, chỉ là tình nhân mà thôi. Đối với một tay ăn chơi như anh mà nói, chuyện này cũng đơn giản như thay quần áo cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh nói rằng anh sẽ trung thành với hôn nhân và sẽ không cưới một người phụ nữ mành không có tình cảm. Nhưng anh lại không nói muốn cưới cô. Anh chỉ muốn cô làm tê, tình nhân của anh mà thôi. Tình nhân cũng không phải là yêu đương. Hóa ra là do cô đã suy nghĩ quá nhiều và đã hiểu sai ý. Không, đây chỉ là chiêu trò đùa giỡn của anh. Ngài Ly lạnh lùng khẽ nhếch môi, nếu như đã nói ra thì thực sự tức giận đến mức người khác không ngừng chửi thể. Đồ khốn. Dưới sự tức giận, cô muốn giơ tay đánh người nhưng lại phát hiện ra rằng mình đang bị giam giữ ở trong vòng tay của anh, không thể di chuyển. Cô không còn cách nào khác ngoài việc hung. Hăng trừng mắt nhìn anh. cố gắng dùng sự tức giận thuần đương trong mắt thiêu đốt anh thành từng mảnh ha ha ha tiếng cười sảng khoái cùng với khuôn mặt đẹp trai đến mức kinh ngạc kia nhìn thế nào cũng khiến người ta không thể hận nổi nhưng tiếng cười ngang ngược này thật sự khiến cô hận đến ngứa răng cô hận không thể dùng móng vuốt nhỏ của mình cào vào mặt anh vài đúng rồi không có tay nhưng cô vẫn còn có hàm răng sắc nhọn mà cô đột nhiên cúi đầu hung hăng cắn vào bả vai anh Ngài Ly không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Tiểu yêu tỉnh này thực sự có hàm răng sắc nhọn. Hừ, đây là cái giá phải trả cho việc bắt nạt chị đây. Lâm mặt ca thu lại hàm răng sắc nhọn của mình và nhổ vài lần tỏ vẻ ghét bỏ anh. Thừa điệp lúc anh đang nghiến răng chịu đựng, cô dãy dụ thoát khỏi vòng tay của anh, hai tay cô chống nạnh, cực kỳ cường tráng, giống như một chú sư tử con đang dương nanh múa vuốt. Quyền giảng Ly Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ coi như là anh đang nói giỡn, để tình anh nằm bệnh trên giường nên tôi sẽ không so đo và cũng sẽ không báo cáo với ông cụ quyền. Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu như anh còn dám tái phạm thì chị đây nhất định sẽ không tha cho anh. Dứt lời, cô hừ lạnh một tiếng và quay đầu rời đi. dáng vẻ đanh đá và còn cả đôi má ủng hồng vì tức giận kia thực sự rất đáng yêu. Nhưng tôi không nói đùa. Cô vừa mới đi được hai bước, phía sau lại truyền đến một câu. Lời nói đơn giản, không mang theo bất kỳ ngữ điệu nào Cũng không nghe ra cảm xúc gì Chân cô đông cứng lại dường như bị đóng Băng tại chỗ Dường như lời nói của chàng trai kia có ma lực khiến thời gian ngừng trôi Mặc nhi những gì tôi vừa nói đều là sự thật Cô có thể làm tê, in nhân của tôi được không? Đương nhiên, bây giờ cô không cần phải trả lời tôi Cô trở về suy nghĩ kỹ đi Tôi chờ câu trả lời của cô Không được nghe không được nghe, mày không được nghe lem mặt ca nói thẳm trong lòng. Thế nhưng, lời nói của anh lại trực tiếp xuyên thấu mà nghĩ, đánh thẳng vào trong trái tim cô. Chấn động linh hồn khiến cô rung lên vài lần. Vậy, tại sao? Cuối cùng cô cũng quay lại và đủ cảm nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt trong veo ấy và thấu đáo ấy tràn đầy sự nghiêm túc. Bây giờ, cô đang rất nghiêm túc khi hỏi câu hỏi này. Tại sao? Anh lại chọn cô làm tê, ình nhân của mình. Ngay cả khi chỉ để chơi đùa mà thôi. Không phải anh còn có những ứng cử viên tốt hơn sao? Chẳng hạn như Anna, như Lâm Nhược Du hay như An Giai Thiến. Thậm chí, ngay cả người phụ nữ ngồi trong xe của anh khi tai nạn xe hơi xảy ra. Tốt hơn cô đều phù hợp bất cứ ai có điều với anh hơn. Hơn nữa những người phụ này không có ngoại lệ, tất cả đều chung tình với anh không bao giờ quên. thậm chí sẽ vì anh mà hy sinh tính mạng. Nhưng cô thì khác. Cô và anh đã ở hai phía đối lập ngay từ đầu. Cô chẳng qua chỉ là người do ông cụ quyền. Điều tới để theo đối anh mà thôi. Khắp nơi đấu đá nhau, chọc tức anh, thậm chí trêu chọc và cố ý hãm hại anh. Cô không nghĩ ra tại sao anh lại chọn cô. Chỉ là tìm tình nhân thôi mà, có cần lý do không? Anh khoanh tay trước ngực. Lười biến tựa vào. Đầu giường. Trên khuôn mặt đẹp trai ấy không có một chút biểu cảm nào. Lâm mặc ca không nhịn được trợn tròn mắt. Ê e đương nhiên, cho dù anh có thay tình nhân còn. Nhanh hơn thay áo đi chăng nữa, nhất định phải có một lý do chứ. Quyền giản ly, không phải là anh thích tôi chứ. Dứt lời, bản thân cô cũng bị lời này làm cho sửng sốt. Người đàn ông này không phải là người cuồng ngược. làm sao anh có thể cảm thấy hứng thú với một người phụ nữ suốt ngày chống đối anh như cô? Quyển giảng Ly cũng hơi giật mình, anh thích cô sao? Không thể nào! Người phụ nữ này muốn thân hình mà không có thân hình, muốn diện mạo cũng không có điện mạo, chà, ngoại hình ưa nhìn cũng không có, hơn nữa cô còn có hàm răng sắc nhọn và cái nơ dây sắc bén, động một chút liền dương nanh múa vuốt, không có một chút phẩm chất nào. Quan trọng nhất là, Ngài Ly chính là người có tình cảm sạch sẽ. làm sao có thể tùy tiện tiện thích một phụ nữ lôi thôi. Cho nên còn chưa tới 2 giây, anh đã kiên quyết thốt ra bốn chữ, để cô suy nghĩ nhiều. Lâm mặt ca cười khúc khích, không biết vì sao trong lòng lại có chút mất mát. Sợ đầu óc heo của cô sẽ lại đưa ra vấn đề kỳ quái gì đó, Ngài Ly nói thêm. Làm tê, ịnh nhân của tôi không liên quan gì đến việc tôi có thích cô hay không, cô chỉ cần cân nhắc kỹ để nghị của tôi là được, thời hạn là ba tiếng, quá thời hạn mà cô không trả lời. Tôi sẽ coi như cô đồng ý dựa vào cái gì? Ba tiếng Anh cho rằng nó đơn giản như việc ăn cơm và uống nước sao? Lòng bàn tay của Lâm mặt ca đầy mồ hôi lạnh, cô khẽ CNMG, trong đầu đầy sự hỗn. Loạn Tại sao người đàn ông chết tiệt này lại làm rối loạn suy nghĩ của cô khi vô duyên vô cớ nói rằng, anh muốn cô làm tê, in nhân của anh? Rõ ràng cô đến bệnh viện chỉ để thăm anh mà thôi. Nhân tiện Cô cũng muốn hỏi người phụ nữ đã ở bên anh ấy khi xảy ra tai nạn xe hơi xảy ra là ai. Bây giờ thì tốt rồi, anh không trả lời câu hỏi của cô. Ngược lại còn lừa gạt cô vào. Nghĩ thế nào cô cũng cảm thấy bản thân bị lừa. Nhưng cô lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Làm tê, in nhân của anh, có lẽ, thật sự là một để nghị hấp dẫn đúng không? Nếu như những lời này được nói cho bất kỳ một người phụ nữ nào nghe, chỉ sợ họ đã sớm ôm hương thơm vào lòng. Dù sao, một người ưu tú và hoàng mỹ như anh cũng là sự ngưỡng mộ của tất cả phụ nữ. Có một mối quan hệ với một người đàn ông như vậy, ngay cả khi đó chỉ là một mối quan hệ nhân duyên thôi cũng đủ. Thế nhưng đối với cô mà nói, từ tình nhân lại đại điện cho một ý nghĩa sâu xa hơn. Tình nhân là một người phụ nữ sẽ không bao. Giờ nhìn thấy ánh sáng và không bao giờ xuất hiện trên sân khấu. Bất kể khi nào và ở đâu, Đó là một sự tồn tại không hề vinh quang. Cho dù bị đánh bị mắng cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Mà tất cả những điều này đã từng xảy ra với mẹ của cô, cô đã thực sự trải qua nó, và thậm chí cho đến bây giờ, cô vẫn còn đang bị mắc kẹt trong bóng tối kia không có cách nào thoát ra. Cô vẫn nhớ như in những vất vả mà mẹ cô phải gánh chịu khi đó, những tiếng khóc nức nở. Cô đơn khi nằm mơ giữa đêm. Vì vậy, Cô nhất định sẽ không để mình đi vào vết xe đổ mà lặp lại những sai lầm tương tự. Hơn nữa, cô còn có Nguyệt Nhi. Cô không muốn Nguyệt Nhi lại trở thành cô thứ hai. Cô không muốn để Nguyệt Nhi giống như cô ngày trước bị người ta chỉ vào mũi mắng là khốn kiếp. Càng không muốn khi Nguyệt Nhi được chàng trai mình thích lại bởi vì thân phận. Mà xấu hổ và từ bỏ. Khi vừa nghĩ đến Nguyệt Nhi, trong lòng cô có bao nhiêu vướng mắc và rối bời đều giải quyết gọn gàng không chút do dự. Hiếp một hơi thật sâu. Cô lít xéo anh với đôi mắt trong như suối nước sau đó trả lời đứt khoát, không cần đến 3 tiếng nữa, bây giờ tôi có thể trả lời anh, không làm. Tôi, Lâm Mặc Ca, sẽ không làm tê, in nhân của anh. Dường như cô sợ rằng mình sẽ vướng vào. Nhiều rắc rối hơn nên thái độ của cô càng trở nên quyết đoán. Cho dù lúc đầu anh đề nghị vì lý do gì, là đùa giỡn cũng được, tìm kiếm sự phấn khích cũng được, vấn đề này sẽ kết thúc tại đây và tôi hy vọng, từ nay về sau anh đừng nhắc lại nữa. Nếu anh coi tôi là loại phụ nữ tùy tiện như vậy thì anh lầm to. Phé miệng túng tú của ngài Lý khẽ nhếch anh đột ngột cắt ngang, hiểu. Vậy hóa ra cô không, phải là loại phụ nữ tùy tiện sao? Xem ra người trèo lên giường của tôi hôm đó là người khác. Quyền giảng lai like anh đừng đưa chuyện này đi quá xa lâm mặt ca tức giận dậm chân. Người đàn ông chết tiệt này, tại sao chuyện tốt không nói lại đi nói chuyện xấu. Nhìn khuôn mặt xấu xa của anh. Cô thực sự muốn dùng móng vuốt nhỏ của mình và cào vào. Mặt anh ta vài cái làm cho biến đạn. Có điều bốc đồng là ma quỷ, cô vẫn cần phải kiểm soát tốt nó mới được. Hiếp một hơi thật sâu thêm lần nữa, anh cố gắng bình tĩnh lại và giải thích. Để tôi nói lại lần cuối, tôi cũng là nạn nhân của vụ việc đó, thủ phạm chính là Tổng Giám Đốc Trương. Dứt lời, khuôn mặt anh đỏ bừng lên vì tức giận, lòng ngực cũng không ngừng phập phồng. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net.